các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mang đầy sự tính toán kia rồi. Ngày hôm sau, cả làng nghi chấn động bởi vì đã có tới 4 cái xác tự tử. Đa phần toàn là những người không còn khả năng trả được cho gia đình của phú hộ Trình, đành phải tự buông bỏ kiếp người để giải thoát. Những tiếng khóc thảm thương của người nhà, người dân xung quanh cũng chỉ biết im lặng thay cho lời thương tiếc. Thời điểm này thì chẳng ai có thể giúp nhau được, bởi vì đến bữa cơm, dù không có đủ no Tỉ liệu làm sao có thể lo cho người khác được nữa. Dẫu biết đó là sự giải thoát cuối cùng, nhưng hậu quả để lại cũng không phải là nhỏ. Những người vẫn còn thiếu nợ thì ngay sáng thôi, Khánh dẫn theo mấy tên để ra xử lý bằng cách thu trọn đất đai và những gì họ có, dù có van xin như thế nào đi chăng nữa, những kết quả trả về cũng không khác là bao. Khánh còn tặng thêm vài phát đánh đập nữa cho kẻ chống đối, nhưng không có bất kỳ ai dám đứng lên cả chỉ biết nằm trên đường đất bỏng rát mà khóc lóc trách than trời đất làm khổ mình. Khánh sau khi xong xuôi mọi việc trở về nhà hô hởi, những mảnh đất được bán đi thu về cho gia đình nhà lão Trinh bội tiền. Thế nhưng ông trời thì vẫn không có lấy nổi một hạt mưa để mà cứu giúp mọn người. Xác chết ven đường mỗi ngày một nhiều lên, chẳng ai quan tâm để mà đem chôn. Mỗi ngày đều có người tụ tập ở nhà phố hộ Trinh với mục đích hy vọng rằng sẽ kiếm được một chút ít gì đó. Nhưng Khánh và Khang thì liên tục đánh chết người để dằn mặt, coi như đó là một bài học cho những kẻ dám không nghe lời. Một hôm, trên đường đi tản mạn về, lão Trình gặp một lão ăn mày bộ dạng rách rưới, thân thể thì gầy còm, tóc tai thì che kín mắt, râu ria thì dài ngoẵng, trên người thì bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc, ai đi qua cũng phải cảm thấy khó chịu. Lão Trình tiến đến quát lớn: Này, lão già, sao lại ngồi nhà tao như thế này chứ? Khôn hồn thì mau biến đi, đừng để tao phải trị. Lão ăn mày đó ngước lên, nhìn Phú hộ Trinh rồi nói như một câu, một điểm báo sắp đến đối với gia đình của lão ta. Rồi các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mà mình đã gây ra đấy. Không hiểu lý do vì sao mà lão ăn mày lại nói ra được câu như vậy. Từ trước đến giờ chưa có một ai dám nói với cái thái độ như thế đối với lão, nhưng lần này thì lại khác. Một tay ăn mày không biết từ đâu ra, lại phát ngôn một lời nói như vậy. Lão Trình lúc này nổi giận đùng đùng quát lớn. "Chúng bay đâu, lôi cái tên này vào trong sân cho ta." Một cuộc đánh đập tra tấn dã man của người nhà lão Phú hộ Trình được diễn ra. Người này biết chuyện kéo nhau với người kia xem. Lão ăn mày lạ mặt kia cũng chẳng còn sức chống cự, nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn về phía gia đình nhà lão Phú hộ Trình một cách đầy căm giận. Nhiều người đứng bên kia mà không dám xem cái cảnh tượng ấy, máu me chảy dài xuống dưới mảng sân tội lỗi kia. Những lời xì xào bàn tán thì chẳng ai biết rằng lão đã gây ra cái chuyện gì. Lão Trình đứng dậy cầm một thanh gỗ đập mạnh vào đầu, khiến cho lão ăn mày kia chết ngay tại chỗ. Đôi mắt vẫn còn trợn trừng, làm cho lão ta lùi lại một cách khá là hoảng hốt. Lão nuốt nước bọt vì đôi mắt của tay ăn mày kia khi chết rồi mà vẫn còn nhìn lão một cách thật đáng sợ. Lão cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi cho người nhanh chóng đi dọn xác. Sau đó vào bên trong nhà thay bộ đồ khác, vì bộ đồ lão ta đang mặc cũng đã dính máu rồi. Lão vẫn suy nghĩ về những câu nói mà lão ăn mày lạ mặt kia đã nói trong lần gặp đầu tiên, nhưng lão ta cũng đã bị phủ hộ Trình gia tay giết chết rồi. Lão phủ hộ cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Một lão ăn mày thì biết được cái gì mà dám chủ ẻo nhà mình chứ. Lão không quan tâm nhiều cho lắm nữa, gạt bỏ nó sang một bên. Vì bây giờ là thứ mà lão ta bận tâm duy nhất chính là đứa cháu ngoại chờ chào đời của mình. Được con gái lúc này cũng đã phình to bụng ra rồi, chỉ đợi đến ngày để đón cháu nữa mà thôi. Lão đi đi lại lại qua hai làng để mà thăm con gái liên tục, vợ thì luôn ở bên đấy để mà chăm sóc con. Đêm hôm đấy, lão Cao nằm một mình ở bên trong căn nhà tối om, ánh nến cũng đã cháy cạn rồi chìm hẳn. Tiếng đập cửa của gió đã vang lên liên tục trằm tràng của Phú Hộ Trinh càng ngày càng cảm thấy nóng hơn bao giờ hết. Lão xoay đi xoay lại trên chiếc giường rộng của hai vợ chồng. Trong đầu của lão ta lúc này cũng vang vẳng lên những lời nói của lão ăn mày kia rõ mồn một, một. Lão đành thức dậy đi ra bên ngoài ngồi uống nước, sau đó trầm ngâm suy tư cho tới sáng mà cũng chẳng có ngủ nữa. Mụ vợ của lão ta thì lại khác, mụ ở bên nhà trông ra để chăm non. Thì cũng ngay trong đêm đó, Mộ Tam Mơ thấy xung quanh mình đang có rất nhiều người bao quanh, ai nấy cũng trông thật là đáng sợ, kể thì toàn thân máu me be bé bét, kể thì khuôn mặt chẳng còn gì dính liền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net